các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thể vào, mà hội viên cũng không phải là đắt bình thường, những là hai năm tiền lương của những người làm bình thường đó. Tuy nhiên có hai cô gái mới lớn tiến vào hộp đêm này, Diệp Miêu Hàm và Đinh Gia Kỳ tò mò nhìn thiết kế của đại sảnh, đi theo quản lý vào phòng. Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn phục vụ gì ạ? Dù quản lý không thừa nhận hai cô gái này sẽ khiến hộp đêm nhận thêm thẻ đỏ, nhiều lắm chỉ là mở mang tầm mắt một chút mà thôi nhưng vẫn là làm tròn bổn phận hài thâm. Đinh Gia Kỳ lập tức lôi kéo cánh tay của Diệp Hiểu Hàm. "Ha ha ha, sẽ không thật sự là phải xem ở đây chứ, mình cảm thấy hơi sợ a nhé." Diệp Hiểu Hàm không sợ, bởi vì trời sinh cô rất là gan dạ. "Không có gì đâu, chính là cô không sợ thì Đinh Gia Kỳ sợ cái gì?" Diệp Hiểu Hàm dặn dò quản lý, một người có điều kiện phù hợp đến, quản lý nghi ngờ nhìn hai người cuối cùng vẫn đi ra ngoài. "Ha ha ha." Nếu nhiều bị người nhà cậu biết, cậu nhất định sẽ bị mắng chết đó." Đinh Gia Kỳ vô cùng đăm tìm mà nhìn cô, nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng không để ý mà cắt lời. "Mình mặc kệ, mình muốn tìm bạn trai để chọc giận ba mình. Ai bảo ông ấy đối xử với bọn mình như vậy? Mình muốn cho ông ấy nhìn thấy hậu quả của việc ông ấy không quan tâm tới mình là như thế nào. Nhưng bây giờ cậu đang đi tìm một ngôi làng lớn tuổi hơn ba cậu sao? Cậu sẽ dọa chết tất cả mọi người. Anh chị cậu mà biết điều này sẽ mắng cậu đó." Đinh Gia Kỳ muốn nói kế hoạch này rất là tệ hại. Tìm một người bạn trai bằng tuổi ba mình là một chuyện rất khủng bố có được hay không hả? Diệp Hiểu Hàm cũng không cảm thấy cái này có gì là vấn đề cả, dù sao về phía anh hai và chị hai cô có thể xử lý tốt, hiện tại điều quan trọng là tìm được một người như vậy trước đã. Yên tâm đi, chuyện đó mình sẽ giải thích với anh hai và chị hai. Huống chi sau khi mình khiến cho lão già đó tức chết, mình sẽ chia tay với tên nô lang đó, mình sẽ không tiếp tục qua lại với anh ta nữa mà. Thật ra cô vẫn có một chút lo lắng đối với nghề nghiệp nghiêu lang này. Su sau đó cũng là đối tượng cô hoàn toàn không quen biết, hơn nữa nghe nói Ngưu Lang cũng hào phóng giống như là nước tiếp triệu vậy. Mình sợ rằng tên Ngưu Lang đó sẽ lừa cậu đó. Người mà Đinh Gia Kỳ lo lắng chính là Diệp Hiểu Hàm, bởi vì cô sợ rằng tên Ngưu Lang đó sẽ mất đi tất cả. Quản lý nhanh chóng mà người đến, xem nhiều hàng nét nhìn những người đó, có ai là từ 30 tuổi trở lên chứ? Rất dễ nhận ra là không có, hơn nữa mỗi người đều cười giống như là người điên vậy cô hoàn toàn là không thích, trước không nói có thể lừa gạt được ba cô mà đến chính cô cũng không thể lừa được chính mình à nha. Không được, quản lý à, tôi gọi đến là người trên 30 tuổi, hiện tại ông tìm cho tôi là cái gì đây? Hai mươi mấy tuổi mà muốn làm ông chú sao? Sợ là tôi không trả nổi tiền đó, cho nên không nghiêm túc tìm cho tôi ư? Yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền, hội phí đắt như mấy tôi cũng nộp được, phí khác chẳng lẽ lại không được được hay sao? Mau tìm lại một lần nữa cho tôi, không tìm được, người khiến tôi hay lòng. Tôi sẽ ra ngoài nói cái gì mà phục vụ chất lượng của máy người là lừa gạt đã." Diệp Miểu Hàm vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn quản lý nói, lần này cuối cùng quản lý cũng gặp phải vấn đề, thậm chí ông còn nghĩ có phải là hai cô nữ sinh này chạy tới đây để phá phách hay không. Một chiếc limousine màu đen dừng lại ở trước cửa hộp đêm, người đàn ông bước xuống xe đi thẳng vào hộp đêm. Hôm nay lại những công việc giống nhau, Triệu Trạch Dệ cũng không hề biết anh sẽ bước vào hộp đêm thường xuyên như vậy. Thù anh tưởng đến nơi này uống rượu với vài người bạn tốt, nhưng nếu đêm nay không phải là quản lý hộp đêm của bản thân có chuyện, anh cũng sẽ không sắp xếp đến đây để kiểm tra. Vừa bước vào đại sảnh quản lý vội vàng chạy đến, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Anh sẽ không hy vọng mình sẽ phải thay mặt cúi đầu vì điều gì đâu. "Cậu rể? Sao thế? Có chuyện gì ư?" Thiếu chủ Trạch Dạ rất là bình tĩnh, cũng có một chút bất đắc dĩ. Quản lý lập tức giải thích với anh. "Vừa rồi có hai nữ sinh vào đây, Nhưng có vẻ là mới trưởng thành, muốn nơi nơi này mơ màng tâm mắt, lại chỉ rõ quan trọng là chọn người lang từ 30 tuổi trở lên, tốt nhất là gần 40. Nơi này chúng tôi không có người như vậy. Cậu cũng biết đó, chúng tôi chọn lọc rất là tỉ mỉ, lấn tuổi như vậy đã sớm bị đào thải từ sớm rồi. Có một nữ sinh nếu không tìm được, cô ấy nói rằng sẽ tung tin tức ra bên ngoài bất lợi cho chúng tôi. Mặc dù tôi cảm thấy điều đó là không có gì cả, nhưng dù sao đây cũng là chuyện xảy ra trong hộp đêm, có phải là nên đuổi các cô ấy ra ngoài hay không ạ? Nữ sinh ư? Mấy ngày đó sẽ không ngu ngốc đến mức đến nơi này để tìm đàn ông có kinh nghiệm phong phú chứ. Tôi đợi rồi, để tôi đi xem một chút." Triệu Trạch Dệ nói với người quản lý, Triệu Trạch Dệ đi theo quản lý đến phòng của đó, sau khi mở cửa phòng ra, anh lập tức nhìn thấy có một cô gái đang biện phẩm người đàn ông trước mặt, từ đầu đến chân không một chút sợ hãi nào. "Hai vị tiểu thư, chúng tôi quản lý muốn giới thiệu Triệu Thạch Duy lại bị anh ngăn cản lại. Di Bellowham cũng chú ý đến người đàn ông đang đứng ở trước mặt, nhìn qua cũng phải đến 30 rồi, hơn nữa khí phách trên người có một chút giống anh hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net